các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net ở nơi này trong mấy năm nã trong mấy hôm nay lần đầu tiên tôi chăn chờ điều này nguyệt quang xã gồm những ai nó có liên quan đến việc tôi bận cờt hôm nọ không tôi lại quan sát các thành viên vây quanh họ cũng chẳng khác gì những người bình thường giáo sư tiêu chí dũng ở phòng giảng dạy nghiên cứu sinh lý học đang đứng phía trước cách tôi vài thước tôi thửa đưa tay vỗ vai ông một hai cái mỗi lần vỗ mạnh hơn nhưng ông vẫn không nhận ra và không quay đầu lại tim tôi đập cực nhanh hơi thở như muốn t ắ c nghén có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy thực sự khiếp h ã i nhưng tôi cố gắng né nỗi sợ hãi bắt đầu ập đến này dù các nhân vật đứng quanh tôi là người hay ma thì không khí hân hoan này vẫn rất là có thật cũng là lần đầu tiên trong bao ngày tôi mau niềm hân hoan này kéo dài mãi mãi c h ứ đ ừ n g đứt đoạn tôi bèn lặng lẽ rời khu nhà giải phẫu, khép cửa lại rồi, tôi vẫn thấy văng vẳng tiếng nhạc, âm nhạc vẫn là có t h ậ t ngày 16 tháng 2 năm 1967 t r ờ i nhiều mây, sáng nay đang ở buồng bệnh nhân k h o a nội, nhân lúc lấy phim x-quang, tôi rẽ vào khoa phóng s ạ ông m ạ c h từng nhắc nhiều lần, chắc tôi không được hỏi han về ông, nhưng tôi vẫn kiếm cớ để hỏi. đã đọc xong phim của bệnh nhân nằm giường 53, b u ồ n g 3 khoa nội chưa. bác sĩ lý nói là muốn ông giang mật đọc giúp. một bác sĩ trẻ của khoa phóng xạ cười nhạt. bác sĩ lý của các anh đang khám chữa bệnh ở bệnh viện nào? cứ như là mới từ lên xô về. ông mật đã bị bắt mấy hôm nay. mấy hôm trước nghe nói ở tòa án ông ấy bỗng phát điên, rồi nhảy lầu khi tay vẫn đang bị còng. có lẽ lúc này xác ông ấy đang ở phòng thực nghiệm giải phẫu của trường các vị. ông ấy đã viết sẵn gì chúc, xin hiến xác cho nhà trường để dùng trong giảng dạy. tuy tôi đã có linh cảm chẳng lành, nhưng khi nghe tin này tôi vẫn thấy hoang mang rất lâu. đến trưa tôi lại tạt sang khu phòng khoa dược, hỏi thăm vài câu là biết ngay. mấy hôm trước ông lưu tồn chức đã nhảy lầu tự tử. tan tầm trở về ký túc xá, tôi nằm vật ngay ra giường, mắt ngây nhìn trần nhà ố vàng, nằm bất động chẳng biết bao nhiêu lâu. Tôi bỏ cả bữa tôi, tôi nghĩ về những chuyện xảy ra bấy lâu, những tưởng mình đã tìm được mảnh đất thần tiên nho nhỏ, nào ngờ những người đồng hành lại chẳng giống như ta. Thế giới quan của tôi cũng bị lung l ạ i Chẳng n h ẽ trên đời này có ma quỷ thật hay sao? Thế rồi sau lúc nửa đêm. tôi lại đến khu nhà giải phẫu. Đẩy cửa ra, một vùng tối và lạnh giận thẳm sâu vô tận, không ai có thể tin nổi. Mới chỉ đêm trước đây, t ừ n g đầy ắp những tiếng cười vui vẻ, ca vũ tưng bừng cho đến sáng. Tôi đã cuồng nhiệt vui chơi với một b ả y ma quỷ. Nghĩ đến đây, tôi chợt sờn tóc gáy. đã biết rõ tất cả rồi, tại sao anh lại còn đến đây? một giọng nói vang lên, hình như phát ra từ một nơi rất xa, nhưng lại như nói ngay bên tai tôi. Tôi lại phát hoảng, nhưng không thể nói được một lời. Đèn hành lang bỗng sáng lên, nhưng chỉ là mở. Hai bóng người xuất hiện, hình như vừa từ dưới đất nổi lên. Tập tánh chậm chậm tiến lại phía tôi. Tôi dần nhìn rõ hơn, đó là Giang Mật và Lưu Tồn chức. khi lần đầu giới thiệu với tôi ở Nguyệt Quang xã, hai vị còn ở cõi nhân gian, tại sao lại đ ú n g thế? Lúc đó chúng tôi vẫn còn sống, tuy sống chẳng thú vị gì, nhưng vẫn là đáng sống. Lúc đó nhìn thấy cậu, thực ra là chúng tôi nhìn thấy tia hy vọng, nhưng rồi bị bắt, bị thẩm vấn mấy lần, nhất là sau khi bị thành phố s ử công khai. thì tia hy vọng ấy dần ngấm tắt. ông chức buồn i à u nói: tôi tưởng tượng thấy cảnh xét xử hai ông bị hành hạ, bị làm nhục. tôi c h ả o nước mắt. nhưng tự sát thì chẳng phải là hành động của kẻ hèn nhát hay sao? gắng chịu đựng để sống vẫn cứ là khúc d ạ o đầu để chờ ngày ta lại đứng lên kia mà. chúng tôi đều là những người rất giàu lòng tự trọng. coi danh dự cao hơn cả tính mạng, muốn để cho nhà cổ điển củng cố khí tiết cao. Nghe chuyện hot nhất tại